các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bị cảm rồi. Anh một bước đến gần cô, cô theo thói quen thức lùi lại về phía sau một bước nhỏ. Cảm giác cô cố ý tạo khoảng cách, trong lòng anh lại không hay lòng mà hấn giận. Cửa hàng này chỉ có quần áo này, rốt cuộc là muốn bán cho ai chứ? Anh chỉ tay vào một đống áo T-shirt. Tiến sinh à, là bán cho mấy người trẻ tuổi, có lẽ anh đã lớn tuổi mà không quen đâu. Giang Phạm Hạo không quen người đàn ông này nói chuyện kiểu đó với Triệu Lệ Mẫn nhịn không được mà bước đến cắt lời. "Phẩm Hạo à." Triệu Lệ mẫn nhìn Giang Phẩm Hạo lắc đầu, ý bảo anh ta đừng lắm lời nữa. Trầm Tư Tính nở ra nụ cười, nhưng ý cười không đặt trong mắt, lại càng không có vẻ lưu tình trên mặt. "Anh là ai?" "Cậu ấy là nhân viên của cửa hàng." Cô nhanh nhẹn nói. "Là tôi đang hỏi cậu ta." Trầm Tư Tính nhìn cô một cái, rất nhanh hướng về phía thanh niên kém anh ít nhất 10 tuổi, nhìn ánh mắt của thanh niên này, có thể đọc ra được tâm tình ẩn chứa. Anh thông hành tình trường nhiều năm như vậy, tình yêu với anh mà nói trò chơi là thô đản. Đương nhiên anh hiểu cảm giác vì một người phụ nữ mà tâm tình trở nên phức tạp. "Tiền sinh à, tôi là nhân viên của cửa hàng này, phiền anh chọn một bộ quần áo để mặc, sau đó chúng tôi sẽ đem quần áo đi giặt, thật là xin lỗi, không cẩn thận làm quần áo của anh bị ướt." Giang Phạm Hào vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, cố gắng duy trì thái độ phục vụ, anh cũng không thể tỏ dấu hiệu gì với lệnh mẫn thấy ta. Cậu có biết quần áo này của tôi là bao nhiêu tiền hay không? Cậu có biết thân phận địa vị của tôi hay không hả? Cậu nghĩ gì mà muốn tôi mặc chiếc áo T-shirt rẻ tiền này chứ? Nhìn sang Phạm Hạo cố duy trì vẻ ngoài của mình, trầm tư tấn dậy sắm tức giận, bình thường cái môi anh mở càng ngày càng lớn, cho thấy lửa giận càng ngày càng cao, ánh mắt cũng thêm nhiều tà khí. "Phạm Hạo à, phiền cậu giúp tôi mua hai tách cà phê nha." Triệu Lệ Mẫn nhìn sang Phạm Hạo cười, tươi cười lại có ý khẩn cầu. Đây cũng là chuyện của cô và Trầm Từ Tấn. Cô không thể để cho người vô tội là Giang Phẩm Hạo bị liên lụy. Lệ Mẫn à? Cái này... Thấy Triệu Lệ Mẫn như vậy, làm sao Giang Phẩm Hạo có thể yên tâm trời đi? Đi nhanh đi mà. Anh ấy là bằng hữu của tôi. Cậu yên tâm đi. Mau đi đi. Tôi muốn trêu đại anh ấy. Cô đẩy Giang Phẩm Hạo dụp anh ta đi nhanh. Giang Phẩm Hạo không có cách nào. Anh rất biết ca tính của Triệu Lệ Mẫn. Một khi đã quyết, dù là thiên quân phản mã kéo đến cũng không nhúc nhích anh đẩy tay đẩy cửa mà đi, trong lòng tính toán cần phải đi nhanh về nhanh. Thấy Giang Phạm Hạo đi rồi, Trầm Tư Tấn trầm trọc mà cất tiếng hỏi. "Không nghĩ em ở cơ hàng, trong cơ hàng lại có một vị soái ca trẻ tuổi như thế." Bên ngoài mặt trời thiêu đốt, đồ đệ tính tình nóng này lại càng thêm nóng. Triệu Lệ Mẫn mới gặp anh đã kiếp sợ, chậm rãi ổn định cảm xúc của mình, cô thở nhẹ, không cho chính mình kích động, cũng dặn dò mình phải duy trì khoảng cách với anh ta nghĩ đến người này đang ở nước ngoài, vì thế cô đỡ phải ăn diện trước mặt của anh. Bây giờ ăn diện không có, tự như mất đi một tầng phòng bị, cô không muốn bị ai nhìn thấy, không thay máy mà nhăn nhó mặt mày. "Thật là có lỗi. Tôi biết nhiều quần áo công thức hợp cho anh mặc, không bằng tôi gọi điện cho anh chính để anh ấy lái xe đến đây." Cô cẩn thận hỏi thăm. Anh cũng không muốn A chính đến đây, bởi vì anh phát hiện có chuyện thú vị đủ để hấp dẫn anh. Anh nhìn ngó quần áo Lấy chiếc áo T-shirt màu trắng thiết kế đơn giản nhưng lại thu hút tầm mắt của anh. Lấy cái này đi. Cô kinh ngạc nhưng vẫn đem áo trên giá xuống đưa vào tay anh. Anh mặc quần cỡ mấy? Em là vợ mà cũng không biết trong mình mặc quần số mấy sao? Anh nhếch mắt ngỡ điều trào phúng. Anh đừng như vậy mà, tôi cũng không thật sự là vợ của anh. Nhanh đi vào thay quần áo nếu không sẽ bị cảm đó. Anh liếc mắt nhìn cô, lại tìm lấy một cái quần short sành đi rồi tiến vào phòng thử đồ. Nhìn bóng dáng cao to của anh, người đàn ông này rõ ràng là chồng cô cô, xa lạ đến nỗi mới chỉ có mặt chồng vài lần mới nhìn thấy. Rõ ràng anh ta rất là tuấn tú, nụ cười cũng đủ làm cho phụ nữ thần hồn điên đào. Nhưng khi đối mặt với anh, vì sao từ cổ đến lòng bàn chân cổ cô đều lạnh toát, lại còn không tự chủ được làm cho cô ghét kinh cùng nữa chứ. Nhớ lại cuộc hôn nhân thần kỳ, ngồi trên ghế sofa, triệu lệ mẫn lâm vào hoàng hốt, Trầm Tử Tắm rất nhận yêu cầu của cô, hôn lễ không mở rộng trên giới truyền thông, hơn nữa hóa trang cô dâu như vậy, cho dù cô có đi trên đường cũng không có người nào nhận ra. Sau khi kết hôn cô Trần vào biệt thự sang trọng của Trầm Tử Tấn, đến ngày cả tuần trang mật cũng không có, thì anh ta đã vội vàng đi công tác nước ngoài. Mỗi lần trở về Đài Bắc, không phải vội vàng về công ty báo cáo công tác thì cũng là vội vàng hẹn hò với bạn bè tri kỷ, thậm chí ở chung với cô, mà thời gian gặp nhau gần như không có. Hai người nhiều lắm là vội vàng đối mặt. Nếu cẩn thận tính toán, hai người ở chung tổng thời gian không vượt quá 24 giờ, mà mỗi lần biết anh ta trở về, cô luôn luôn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.